Chứ 1301, con 1301, c còn tưởng sẽ không được gặp chú nữa tằng nghiệm nhân túi đầu nhìn vết thương trên cánh tay mình sau đó con dao bị hắn đánh rơi trên mặt đất tạo thành một âm thanh thanh thúy ngự trí bất chấp tất cả xông lên đá bay tằng nghiệm nhân đi tiến thanh ti cuối cùng đã hiểu thế nào là sống sót sau tai nạn đột nhiên bị người ta kéo sang một bên câu ngựa đầu lại nhìn thì không khỏi s ư ơ n g sở ánh mắt trợn to với vẻ không dám tin du rực quăng súng trong tay đi ôm lấy y ế n thanh ti nhanh chóng t ở i áo khoác t r ù m lên người cô rồi cởi dây thừng ra trấn an đừng sợ không sao nữa rồi không sao nữa rồi y ế n thanh ti kinh ngạc nhìn du rực chú du chú sao chú lại ở đây cô nhớ hồi chiều lúc về tới khách sạn cũng có cảm giác ai đó đi theo mình nhưng không phải là cảm giác tràn ngập nguy hiểm như mấy ngày trước đó người đầu tiên lái xe đuổi theo húc vào xe của tăng nhiệm nhân cô tưởng đó là người của ngự trì hóa ra không phải hóa ra lại là du dực trong lòng yến thanh ti n ả y lên một cô ấm áp không nói thành lời thì ra cô vẫn luôn được ông bảo vệ tăng nhiệm nhân điên cuồng hét lên nhưng yến thanh ti không nghe thấy gì hết lúc này cô đang tận hưởng cảm giác an toàn chưa từng có trong đời sự an toàn này so với sự an toàn mà nhạc thính phong cho cô hoàn toàn không giống nhau nó như một ngọn núi sừng sững chỉ cần cô quay đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt t i ế n thanh t i nhanh chóng ngập nước du rực vớt tóc cô chú tới thăm con ông cảm thấy may là mình đã tới đây may mà mình lại cứu cô thêm một lần t i ế n thanh t i rủi rủi mắt trên môi nở nụ cười con còn tưởng sẽ không được gặp chú nữa câu nghĩ du rực rời đi không muốn nói với cô là xác định sẽ không gặp cô rồi dù lúc đó trong lòng cũng thoái mái nhưng vẫn hơi có chút khó chịu du rực vỗ vỗ bả vai cô không nói gì tiến thanh ti ngửa đầu nói nếu không phải con gặp nguy hiểm có phải chú sẽ không xuất hiện không du rực dừng một chút đúng là ông định lặng lẽ đến thăm yến thanh ti thấy cô rồi ông sẽ rời đi không để cô trông thấy để cô có thể sống một cuộc sống bình thường như trước đây không ngờ vừa tới lại phát hiện ra anh em họ thằng muốn hại yến thanh ti cho nên ông đã ở lại nhìn ánh mắt của y ế n thanh ti du rực muốn gật đầu nhưng lại sợ cô đau lòng ông ngập ngừng một chút rồi nói không đừng nghĩ nhiều nữa hôm nay con bị sợ hãi rồi mau đi tìm bác sĩ đi nghỉ ngơi cho tốt ngự chi đi tới nói xin lỗi tiểu thư là chúng tôi vô dụng không bảo vệ cô chu toàn tiến thanh ti lắc đầu không sao chuyện này không trách các anh được ngoài ý muốn nếu đã sổ thể dự đoán được thì sao có thể gọi là chuyện ngoài ý m u ố n chứ phản ứng của bọn ngự chi có thể nói là quá thần tốc rồi tiểu thư người này phải làm sao đây ngự c h i nhìn về phía tằng nghiệm nhân đang la hét như nhìn một người chết dù yến thanh ti không giết hắn thì tổng thống cũng sẽ không cho hắn ta con đường sống nào yến thanh ti nhìn thoáng qua đối mắt với cái nhìn điên cuồng của tằng nghiệm nhân sau đó trâm biếm nói tôi đã nói với anh rồi người trên đời này muốn hại tôi đều đã chết cả anh không tin sao nào có phải muốn đợi tôi ra tay không Du dự nhìn vết thương trên cổ hiến thanh ti h tuy rằng không sâu nhưng cũng có chút máu chảy ra trong mắt du d ự c nổi lên một tầng sắc khí loại tiểu nhân này giữ lại chính là thai họa i ế t luôn đi chương một nghìn ba trăm lẻ hai mẹ con không còn chú phải bảo vệ con trên đời này có một loại tiểu nhân cực kỳ đáng ghét đó là mình có lòng tốt cảnh báo nhưng họ lại quay lại cắn ta một cái tăng niệm nhân gào lên cha tôi là tằng thành dũng cha tôi là tằng thành dũng các người không thể đụng tới tôi tôi muốn gặp cha tôi cho dù là hạ an lan cũng không thể tùy tiện giết tôi du rực lạnh lùng nói gặp ai cũng quên đi lúc mày động vào người con bé thì mày nên nghĩ tới kết cục này rồi ngự trí hỏi tiểu thư cho hắn chết kiểu nào đây ạ vẻ mặt hắn lại trở về l ạ n h như tảng băng không hề có chút cảm xúc nào tăng nghiệm nhân nghe bọn họ nhàn nhã thảo luận về cái chết của mình mà không ngừng gào thét tiến thanh ti liếc nhìn vào trong xe xoay người đi tới tiến vào lấy xi lanh thuốc v i ệ n còn chưa dừng tới nói h ắ n định tiêm cái này cho con du dừng hỏi cái gì thế ma túy tinh khiết chỉ cần tiêm vào là cả đời trở thành kẻ nghiện cô vừa nói xong Du rực liền tung chân đá một cái sau đó mọi người nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết mọi người có thể nghe thấy thanh âm xương cốt gãy vụn y ế n thanh ti bị động tắc bất thình lình của y ế n thanh ti dọa cho hoảng sợ cô vội văng nói chú du con không sao may mà đúng lúc đó chú hút xe vào nên hắn mới không tiêm được cho con y ế n thanh ti nói đơn giản nhưng du rực lại cảm thấy lạnh cả người nếu tằng n i ệ m nhân thật sự thực hiện được việc này vậy y ế n thanh ti chẳng phải xong đời rồi sao trong đôi mắt hoa đảo của du rực hiện lên một vẻ thô bạo vốn muốn cho mày chết tử tế nhưng mày đã muốn tìm chết kiểu này thì tao cũng thành toàn cho mày các người muốn làm gì các người muốn làm gì du rực cầm lấy ống tiêm trong tay y ế n thanh ti đi tới trước mặt tằng n i ệ m nhân trong tiếng kêu gào của tằng n i ệ m nhân yến thanh ti thấy du d ự c tiêm chất lỏng vào trong cơ thể tàng n i ệ m nhân sau đó ông m ứ t ống tiêm đi đứng dậy nói với yến thanh ti đi thôi chú đưa con về ông liếc mắt nói với ngự trì chuyện còn lại giao cho cậu ngự chi gật đầu được ở đây cứ để tôi lo xe của du d ự c đã bị phá nên không thể chạy được ngự trì để cho ông một chiếc khác còn p h ả i theo vài người hộ tống họ quay về bị trói là một quá trình rất dài dòng nhưng giải cứu lại là chuyện trong nháy mắt yến thanh ti ngồi trên xe quay về thị trấn du rực ngồi bên cạnh cô giúp cô xử lý vết thương trên cổ so với lần trước thì ông lại gầy thêm một chút ra đi rất nhiều ánh mắt tràn đầy vẻ tăng thương nhìn ông trong lòng yến thanh ti thấy rất khó chịu dụng cụ y tế trên xe rất đơn giản chỉ có thể tiêu độc và băng bó tạm thời sau khi về thì bôi thuốc lên tránh để lại xẹo tiến thanh ti gật đầu chú du chú quên đi con không hỏi nữa cảm ơn chú lại cứu con thêm một lần nếu không có chú con đã chết vài lần rồi tiến thanh ti rất muốn hỏi chú còn muốn đi nữa ư nhưng ngẫm lại vẫn không nên hỏi thân phận hiện tại của du d ự c không thể bị tiết lộ hơn nữa ông còn có việc muốn làm sao cô có thể trói buộc chân ông lại được du rực vỗ nhẹ lên đầu yến thanh ti mẹ con không còn chú phải bảo vệ con con là điều duy nhất cô ấy lưu lại trên cõi đời này chú phải bảo vệ con thật tốt đừng nghĩ nhiều nữa mau nghỉ ngơi đi đêm nay con đã bị sợ hãi rồi yến thanh ti lắc đầu thực ra cũng không sợ lắm t r ư ơ n g một nghìn ba trăm lẻ ba nghe tiếng của ông mới thấy an lòng chỉ có lúc t à n g nghiệm nhân định tiêm ma túy cho cô cô mới hơi kích động có lẽ vì đã quen đối mặt với nguy hiểm nên lòng cô cũng rất bình thản khi đối mặt cũng có thể là trong lòng cô vẫn có sự tin tưởng rằng họ sẽ tới cứu mình sau này phải mang thêm người bên cạnh tiểu cô nương họ quý kia dù thân thủ cũng khá nhưng cũng chỉ có một mình lại là con gái nếu gặp phải nguy hiểm như hôm nay thì chẳng dùng được yến thanh ti nghe thấy âm thanh của du dực trong lòng dần an ổn lại vâng con biết rồi chờ quay về con sẽ tìm thêm hai vệ sĩ đòi hạ an lan đi người bên cạnh ông ấy rất tốt tìm ở ngoài vô dụng lắm yến thanh ti gật đầu vâng được ạ lời dặn dò của du dực làm yến thanh ti cảm thấy an ổn xe chạy trong đêm đen như mực nhìn không rõ cảnh vật qua cơn nguy hiểm t i ế n thanh ti mới dần cảm nhận được đau đớn trên người cổ mặt cổ tay chân chỗ nào cũng đau nhất là ở mặt ở đó nóng như bị lửa liếm vậy thật khó chịu t i ế n thanh ti thở dài một tiếng xương thế này rồi thì sao có thể quay phim nữa cô nhìn du rực cười không quay phim được cũng tốt có thể cùng chú du đi dạo xung quanh đây lúc trước cô nói chờ ông tới sẽ dẫn ông đi tham quan ở bên kia ngự chi nhìn kẻ đang dãy rủa điên cuồng trên mặt đất như dã thú trong mắt anh ta không hề có nửa điểm thương cảm nào ngự chi cảm thấy tằng niệm nhân không thể chỉ mang một chút thuốc này không có chuyện hắn chỉ có một lọ nhỏ vì thế anh ta cho người lục soát xe quả nhiên lục được một hộp giấy bên trong có mấy lọ nữa sau đó anh ta cho tằng niệm nhân dùng hết tiêm hết ngần này vào sẽ sớm s ố c thuốc mà chết thế giới này quá đen tối trong mắt mọi người nó trong sáng vì người ta không muốn để lộ ra mảng đen tối đó thôi kỳ thật nhiều lúc thân càng ở vị trí cao thì càng phải ẩn mình trong bóng đêm nhiều bởi vì anh không có lòng hại người khác thì cũng sẽ có người khác rình rập anh đợi tăng niệm nhân ngừng dãy r i a ngự chi gọi điện thoại báo cáo cho hạ an lan anh ta không dám giấu giếm kể hết mọi chuyện từ lúc khiến thanh ti bị bắt cóc còn suýt chút nữa bị tiêm ma túy vào người tiên sinh xin lỗi ngài là do chúng tôi không bảo vệ tiểu thư tốt để cho cô ấy phải đối mặt với nguy hiểm nếu không có du rực chờ chúng tôi tới nơi thì chỉ sợ tiểu thư đã đã xảy ra chuyện xin ngài cứ trách phạt tiến thanh t i vừa bị bắt cóc là hạ an lan cũng nhận được tin ông đứng ngồi không yên cũng không dám nói cho nhạc phu nhân hay chỉ nói rằng đêm nay mình phải làm thêm giờ phải ở lại thư phòng tới khuya nhạc phu nhân không nghi ngờ gì cứ thế đi ngủ trước hạ an lan chờ ở thư phòng tới tận bây giờ nghe nói yến thanh ti đã thoát hiểm thì gánh nặng trong lòng mới buông lòng ra ông chống tay lên bàn chấm r ã i thở phào một hơi thời gian chờ đợi đã làm quần áo ông ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào lâu rồi hạ an lan chưa từng bị lo lắng d i y vò như thế đến bây giờ ông lại hối hận đáng ra không nên để thanh ti đi quay phim tiểu cô nương lấy chồng rồi thì ở nhà đi dạo phố mua sắm muốn đi du lịch thì cứ đi còn diễn cái gì nữa chứ hạ an lan ngồi xuống nghiêm giọng nói hình phạt của các cậu chờ quay về rồi lĩnh sẽ không ít đâu ngự trí đáp vâng mặt khác tiên h sinh chúng tôi đã xử lý xong tằng niệm nhân rồi chương một n r ă m lẻ bốn đưa thi thể của hắn tới tằng g i a hạ an lan nở nụ cười nụ cười cực kỳ đáng sợ làm cho người ta cảm thấy rét lạnh nếu được trông thấy ông nói tằng niệm nhân đêm khuya đua xe lên cơn nghiện tiêm thuốc quá liều dẫn đến tử vong gọi tằng g i a tới hốt xác ngự trí đáp vâng hiểu rồi ạ ngay sau đó hạ an lan lại thay đổi ý định không các anh trực tiếp mang sắc tằng nghệ nhân tới tằng gia đi ngự trí nghe tiếng hạ an lan mà không khỏi dẹt r u n anh ta đáp hiểu rõ nhất định sẽ hộ tống sắc tằng công tử về tằng gia bình an cúp điện thoại ngự trí xua tay để cho người của mình thu hồi sắc của tằng nghệ nhân gọi sở cảnh sát đem xe hỏng đi đăng ký thai nạn xe cộ tàng gia là một gia tộc có lịch sử đáng tiếc lại không thể trụ vững mặc dù bên ngoài không dám làm gì nhưng trong lòng vẫn lén không phục hạ an lan chỉ là chưa có gan là phản thôi những năm trước tàng gia còn có chút thực lực nhưng gần đây đã xuống dốc hậu bối trong nhà không có một hai gia hồn cả hơn nữa hạ an lan còn cố ý chen ép cho nên thế lực của tàng gia cũng dần thu nhỏ lại nay đã không có cách nào đối đầu với hạ an lan được nữa hạ an lan nghĩ muốn gọi điện thoại cho hiến thanh t i nhưng điện thoại cô lại không mang theo bên người mà để ở khách sạn nên không nghe máy hạ an lan cũng đoán vậy nhưng vẫn rất muốn nghe tiếng của hiến thanh t i hạ an lan lại tìm ngự trì ngự trì bèn cho số của hai người hộ tống hiến thanh t i quay về rất nhanh di động của người ngồi ghế phụ sau khi nghe được giọng của hạ an lan thì anh ta kính cẩn thưa chuyện sau đó hai tay đưa điện thoại cho y ế n thanh ti tiểu thư điện thoại của tiên sinh y ế n thanh ti sửng sốt một chút rồi nghe máy cô gọi một tiếng bắc đầu bên kia hạ an lan nghe được tiếng của y ế n thanh ti thì thở phào một hơi lúc này mới thực sự yên tâm ông nói lúc trước bác thật không nên để con đi quay phim gì đó yến thanh ti nhịn không được nở nụ cười bác loại nguy hiểm này sao nói tránh là có thể tránh được hiện tại con cũng không sao rồi mà hạ an lan vừa nghe đã nóng nảy đó là nhờ du rực kịp thời tới cứu con nếu con có chuyện gì bác làm sao có thể nhìn mặt mẹ con làm sao có thể giao phó với ông bà ngoại được hả yến thanh ti nghe giọng hạ an lan không được bình tĩnh như thường ngày thì lòng cũng mềm lũn cô nói bác con để bác phải lo lắng rồi về sau con sẽ cẩn thận hơn con sẽ sửa lại tính tình của mình không để bộc lộ tài năng nữa hạ an lan chấn an cô bác không trách con chỉ có thể trách một vài kẻ tâm địa xấu xa chuyện lần này con cứ yên tâm bác sẽ không để tàng ra được thoải mái đâu tiến thanh ti cảm nhận được cả sát khí trong lời của hạ an lan bác bên cạnh con không có ai để bác bảo ngự trì chọn vài người thân thủ tốt ở lại để cho những nguy hiểm giống hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa hạ an lan vẫn luôn cảm thấy mình rất giỏi thế nhưng sau chuyện hôm nay ông cảm thấy vẫn chưa đủ nếu chuyện còn xảy ra thêm lần nữa ông chỉ sợ mình sẽ ngất mất chương một nghìn ba trăm lẻ năm không phải ông lén lút là gì á muội sau l ư n g tôi đây chứ tiến thanh ti cười nói vậy tốt quá con cũng đang định nói với bác chuyện đó thanh âm hạ an lan mềm mại xuống hỏi con thế nào có bị thương không t i ế n thanh ti sơ cổ không ạ chỉ c h ả y chút xíu ra thôi qua hai ngày là lại tốt thôi đúng rồi chuyện này bác đừng để mẹ con biết nhé hạ an lan xoa chán đương nhiên là bác không dám nói rồi nếu cô ấy mà biết sợ lại làm ầm lên có khi vỡ tim luôn ấy chứ ông còn chưa nói xong cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra nói cái gì cơ hạ an lan ngẩng đầu thấy nhạc phu nhân đứng ở cửa ánh mắt nhìn ông rất không tốt tiến thanh ti nghe thấy giọng của nhạc phu nhân thì không nhịn được cười nhạc phu nhân từ từ tiến lại có chuyện gì mà không dám nói cho tôi biết hạ an lan hắn giọng làm gì có nhạc phu nhân ai ngất đi cơ hạ an lan em nghe nhầm rồi nhạc phu nhân ai đau tim cơ lần đầu tiên hạ an lan cảm thấy thế nào là bại không đường lui trước kia toàn là ông dồn ép nhạc phu nhân đó ông sờ sờ m u i đương nhiên không có sao em lại sang đây nhạc phu nhân hừ hai tiếng tôi không đến thì sao nghe được những gì ông vừa nói hạ an lan không phải ông lén lút là gì á muội sau lưng tôi đây chứ nhạc phu nhân dậy thì nhận ra hạ an lan vẫn chưa về ngủ nên tới đây xem vừa tới cửa đã nghe được mấy câu kia hạ an lan lập tức nói tất nhiên là không rồi em đừng có hiểu lầm thế anh chỉ đang nói chuyện điện thoại với thanh t i nhạc phu nhân sửng sốt thanh t i đúng rồi thanh t i nhạc phu nhân bắt lấy tay hạ an lan thấy d â y số hiện lên rất xa lạ thì cả dẫn mắt ông nói dối ai hả đây có phải số của thanh ti đâu điện thoại còn chưa nghe sao em biết không phải anh đang nói chuyện với con bé chứ nhạc phu nhân cướp lấy điện thoại áp lên thai này thanh ti là con à? tiến thanh ti vội nói mẹ con đây mẹ đi kiểm tra bác đây à mẹ yên tâm bác không làm gì mờ ám đâu bác rất thật thà mà mặt nhạc phu nhân đỏ lên không phải mẹ thấy ông ấy nửa đêm canh ba còn chưa đi ngủ lén lút nói chuyện điện thoại còn nói cái gì mà không thể nói cho bà ấy hai người đang có bí mật gì à không có đâu ạ làm gì có bí mật gì mẹ là mẹ con sao con có thể lừa mẹ được nhạc phu nhân không quá tin tưởng vậy vừa rồi hai người nói chuyện gì sao muộn vậy rồi mà còn còn chưa ngủ a con vừa hoàn thành một cảnh quay đêm chuẩn bị ngủ đây ạ nhạc phu nhân vừa nghe đã hoàn thán muộn vậy rồi mà còn đi quay nữa đạo diễn của bọn con bị làm sao thế sao muộn thế rồi còn không cho đi ngủ chứ cái này do kịch bản đòi hỏi thôi ạ mẹ mẹ mau đi ngủ đi đừng thức đêm nữa nhạc phu nhân rất đau lòng mẹ biết rồi con mau nghỉ ngơi đi muộn vậy rồi còn quay phim chắc vất vả lắm hay mẹ tới thăm con nhé y ế n thanh ti vừa nghe đã vội từ chối không cần không cần mẹ thật sự không cần đâu con ở đây rất tốt mà mẹ và bác cứ vui vẻ đi đừng lo cho con nhạc phu nhân liếc nhìn hạ an lan mẹ chán muôn chết rồi ấy được rồi không nói chuyện nữa con mau đi ngủ sớm đi cần cái gì thì phải nói với mẹ mẹ mang tới cho con y ế n thanh ti đáp vâng con biết con cút máy đây mẹ ngủ ngon nhé ngủ ngon c h ư t a trăm lẻ sáu cách duy nhất để không cho bà nói chuyện chính là làm chuyện đó v ư ơ n g di động ra nhạc phu nhân đoán giận nói với hạ an lan đoàn làm phim này cũng thật là chẳng lo lắng cho sức khỏe diễn viên gì hết nửa đêm gần sáng rồi mà vẫn còn quay phim hạ an lan kéo nhạc phu nhân vào lòng để bà ngồi trên đùi mình nói phải đấy sau này chắc phải ra chính sách diễn viên cũng phải được lao động hành chính như người bình thường ngày làm tắm giờ vậy ông phải nhớ đó quay phim vất vả lắm còn phải làm thời gian dài như thế thanh t i còn trẻ thế nhớ mẹ chết thì làm sao đây hạ an lan gật đầu yên tâm anh nhớ rồi nhạc phu nhân hỏi ông ông xong việc chưa ừ xong rồi về ngủ thôi được trở về phòng ngủ n ằ m xuống rồi nhạc phu nhân mới cảm thấy có gì đó không đúng đúng thế nói chuyện với yến thanh ti một hồi xong bà quên bén hỏi họ lúc nãy tán gâu chuyện gì nhạc phu nhân quay sang nhìn hạ an lan thầy ông đã nhắm mắt lại tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ bà do dự một hồi cuối cùng vẫn hỏi rốt cuộc ông và thanh ti nói chuyện gì là chuyện gì không nói cho ai biết có phải là không nói cho tôi không hạ an lan vẫn nhắm nghiên mắt nói đương nhiên không phải rồi ngoan ngủ đi không tôi cảm thấy hai người có việc gì đó giấu tôi hạ an lan ôm lấy bà không có thật mà nhạc phu nhân nằm trên ngực ông vẫn không quên thắc mắc còn có dây số điện thoại kia nữa đó đâu phải số của thanh t i ông cứ gọi điện cho ai thế hạ an lan thở dài một tiếng ngồi dậy t r â n thành hỏi em không mệt đúng không nhạc phu nhân gật đầu đúng thế tôi đã tỉnh ngủ rồi thì khó ngủ lại lắm bà đã ngủ vài giờ rồi hiện tại tinh thần rất tốt cho nên bà rất muốn biết là có chuyện gì hạ an lan vừa vặn vừa vặn làm sao hạ an lan đột nhiên đệ nhạc phu nhân xuống vừa vặn có thể làm chuyện chính sự chứ sao ông a miệng nhạc phu nhân bị chặt lại bà vô vô vai hạ an lan tôi hỏi ông chuyện điện thoại chứ không phải bảo ông hôn tôi đâu hạ an lan bắt lấy tay nhạc phu nhân đặt trên đỉnh đầu tay kia nhanh nhẹn cởi váy ngủ của bà ra để nhạc phu nhân không có thời gian và tâm trí hỏi chuyện điện thoại hạ an lan cảm thấy dùng biện pháp này là trực tiếp và hiệu quả nhất trực tiếp không cho bà mở miệng làm cho bà ý loạn tình mê không có thời gian đi hỏi mấy chuyện kia nữa nhiệt độ trong phòng nhanh chóng nóng lên sau đó nhạc phu nhân đương nhiên chẳng hỏi được gì bà rất muốn hỏi nhưng đáng tiếc không có thời gian cũng chẳng còn sương nữa lăn qua lăn lại một hồi rốt cuộc nhạc phu nhân cũng mệt mỏi ngủ quên luôn trước khi ngủ bà còn tự nhủ không được ngày mai phải hỏi lại sao cứ có cảm giác không đúng nhìn nhạc phu nhân ngủ hạ an lan thở ra một ngụm khí cuối cùng cũng ngủ rồi chờ hưng đông lúc bà ấy chưa dậy ông phải chuẩn sớm mới được bằng không lại bị bà ngăn lại ông sợ sẽ không giữ được một mép xe trở lại thị trấn đứng trước khách sạn yến thanh ti hỏi du d ự c thời gian du d ự c nói với cô năm giờ sáng rồi yến thanh ti hít sâu một hơi năm giờ vậy mà trời còn chưa có ý định sáng lên rất nhanh đúng thế rất nhanh t r ờ i đã sáng ông không thể đứng dưới ánh mặt trời nữa cũng nên biến mất rồi t r ư ớ c 1307, con ngủ đi chú trông chừng con quy miên miên và diệp thiều quang vẫn đang chờ hai người chưa được nghỉ ngơi chút nào tất cả đều tỏ ra lo lắng thấy cửa xe mở ra y ế n thanh ti ló cái đầu ra quý miên miên hét lên một tiếng định n h à o qua nhưng đã bị diệp thiều quang giữ chặt lấy cô ấy đang bị thương em đừng có liều linh thế lúc này quý miên miên mới thấy vết thương trên cổ yến thanh ti vội hỏi chị chị bị thương rồi có nghiêm trọng lắm không không sao c h ỉ bị thương ngoài da rồi làm mọi người lo lắng rồi quý miên miên căn bản không dám khóc lúc này thấy yến thanh ti mở miệng cô không nhịn được mà khóc cả lên là hai chúng em không tốt do bọn em không bảo vệ tốt cho chị tiến thanh ti rất muốn cười nhưng vì mặt đau quá nên đành nhịn lại nói không trách mọi người được về phòng đi tiểu từ đâu diệp thiêu quang đáp tiểu từ bị đánh thuốc mê rồi bỏ lại dưới đường hầm kia đã đưa ra rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại bác sĩ đã tới khám nói không có vấn đề gì tiến thanh ti gật đầu vậy là tốt rồi tìm được người về là được rồi quý miên miên nhìn cái mặt sưng đỏ của yến thanh ti đau xót vừa khóc vừa nói chị chị đau lắm phải không yến thanh ti sờ sờ mặt chỉ thấy bỏng rác không sao diệp thiêu quang nhìn du rực sau lưng yến thanh ti ông túi đầu m ũ t r ù m kín đầu nên không nhìn rõ mặt nhìn rất thân bí anh hỏi không biết vị này yến thanh ti vội vàng nói đây là chú của tôi chú ấy đã cứu tôi nhiều lần giờ tôi không sao rồi hai người mau đi nghỉ đi tối hôm qua vất vả cho mọi người rồi quý miên miên muốn ở cùng yến thanh ti em ở với chị hôm nay chị không quay được tha cho mọi người đi chơi đấy diệp thiêu quang nhận ra yến thanh ti còn nhiều việc phải làm vì vậy anh giữ chặt lấy quý miên miên vậy bọn tôi về trước cô cũng mau đi nghỉ đi cái kia vết thương trên cổ và mặt nên bôi thuốc sớm nếu không để bọn tôi đi mua thuốc cho cô tiến thanh ti lắc đầu không cần tôi tự làm được thế cũng được diệp thiêu quang đột nhiên nhớ ra đúng rồi nhạc thính phong gọi điện cho cô tôi không định tiếp đâu nhưng anh ta gọi l ắ m quá nên tôi và miên miên đành phải nói ra chuyện cô gặp bất t r ắ c tiến thanh ti vội vàng hỏi sau đó thì sao sau đó diệp thiều quang mở tay ra không có sau đó cậu ta nghe xong liền cút máy luôn t i ế n thanh ti d â y d â y chán xong rồi chắc chắn lại phi tới đây rồi vốn chuyện này cô không định nói cho nhạc thính phong biết sao hơn nửa đêm mà anh còn đi gọi điện thoại chứ biết rồi hai người đi nghỉ đi diệp t h i ề u quang gật đầu anh liếc nhìn du rực một lần nữa rồi mới kéo quý miên miên rời đi chú đưa con tới phòng khám vết thương trên cổ và trên mặt c o n phải bồi thuốc nữa yến thanh thi gật đầu cô bước theo du d ự c trên con đường nhỏ đi về phía phòng khám sau khi vết thương được bôi thuốc và băng bó cẩn thận bác sĩ còn cho thêm một ít thuốc chống tụ máu để phòng vết thương bị sưng lên trong suốt quá trình đó du d ự c vẫn đứng bên cạnh yến thanh thi không ai nhìn rõ mặt của ông về tới khách sạn Du rực g ụ c yến thanh ti đi nghỉ ngơi chú chờ con dậy rồi con dẫn chú đi tham con nhé nơi này có mấy cảnh rất đẹp lần trước con đã nói là sẽ dẫn chú đi dạo mà du rực cười không nói ngủ đi chú trông cho con c h ư một nghìn ba trăm lẻ tám cô cần sự bảo vệ của ông ông lo lắng cho cô người vừa trải qua nguy hiểm thường dễ gặp phải ác m ộ n g vì thế du rực lo yến thanh ti sẽ không ngủ ngon được yến thanh ti gật đầu nhắm mắt lại có du d ự c ở đây lòng cô an ổn hơn rất nhiều du d ự c kéo c h â n đắp lên tận c ầ m cho yến thanh thi có lẽ vì mệt nên yến thanh ti ngủ rất nhanh sau đó cô lại trợ t t ỉ n h mơ màng nói chú liệu khi con dậy chú còn ở đây không du d ự c không nói gì ông chỉ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của yến thanh ti như đang nhìn đứa con gái nhỏ của mình trong ánh mắt toàn là tự ái ông không dám trả lời yến thanh ti câu hỏi này kỳ thật ông không nên xuất hiện ông chỉ muốn đứng từ xa nhìn cô rồi rời đi nếu giờ ông xuất hiện thì có thể sẽ đem tới cho cô và bản thân mình rất nhiều phiền thoái nhưng thấy cô rồi ông lại có chút liên t i ế c ông cảm thấy yến thanh ti vẫn còn nhỏ vẫn là đứa bé gái cần ông bảo vệ ông lo lắng nếu ông còn rời đi không biết lần sau y ế n thanh ti gặp nguy hiểm thì phải làm sao du d ự c thở dài ông chỉ muốn ngồi thêm một lát thêm một lát chờ câu ngủ say rồi ông sẽ rời đi y ế n thanh ti gặp t h á c mộng thật cả người cô run r ẩ y hai tay túm chặt lấy c h ă n trên c h á n toát mồ hôi đầm đ ị a răng cắn chặt vào nhau phát ra thanh âm ken két rất đáng sợ du dự đặt tay lên c h ắ n cô nhẹ giọng nói thanh ti đ ừ n g sợ không sao đâu không phải sợ không ai có thể làm tổn thương tới con được qua một hồi lâu yến thanh ti mới dần an ổn trở lại thân thể thả lỏng tiếp tục ngủ say trời bên ngoài đã sáng ánh mặt trời chiếu vào rừng trên gương mặt sưng đỏ và hơi bầm tím của yến thanh ti du rực nhìn yến thanh ti ánh mắt càng ngày càng lạnh ông ngồi ở bên giường chờ trời sáng hẳn thì nghe được tiếng người ở bên ngoài Du rực biết mình cần phải đi rồi nếu còn không đi thì con bé sẽ tỉnh lại mất ông nhìn cô một hồi rồi mới quyết tâm đứng dậy đẩy cửa ra ngoài ông muốn để lại một phong thư cho hiến thanh t i nhưng cầm bút lại phát hiện không biết nói cái gì cuối cùng đành bỏ cuộc ông biết cô sẽ hiểu thôi du rực đội mũ và khẩu trang ra khỏi cửa ở ngoài hành lang liền gặp được diệp thiều quang diệp thiêu con nói ông không phải là du d ự c nói chờ thanh ti dậy thì nói cho nó biết là tôi đi trước đây bảo nó hãy tự chăm sóc bản thân mình diệp thiêu quang chạy nhanh tới ngăn ông lại tôi cảm thấy ông vẫn nên chờ cô ấy tỉnh và tự nói với cô ấy đi anh ta cảm thấy người này rất quen thanh âm cũng rất quen nhưng vì cố ý nói khàn khàn nên chưa thể nhận ra ngay vị tiên sinh này chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không du rực vòng qua bên người diệp thiều quang không biết diệp thiều quang đuổi theo tôi không có ý gì tôi chỉ cảm thấy cứ thế ra đi mà không chào hỏi gì thì không tốt lắm đâu tiến thanh ti tin tưởng ông như thế ông nên tự mình nói lời chào cô ấy thì hơn du rực thản nhiên đáp giữa hai chúng tôi không cần nói lời này vậy được rồi đi thong thả nhé diệp thiêu quang mặc dù trào r ồ i nhưng vẫn đi theo du rực tôi rất kỳ quái sao ông lại biết thanh t ì gặp nguy hiểm thế có phải mấy hôm nay ông cũng quanh quẩn ở đây bảo vệ cô ấy đúng không chương một n r ă m lẻ c h í đi qua con đường cô đã đi ngắm nhìn phong cảnh cô đã ngắm du rực chỉ nói một câu không liên quan gì tới câu là đàn ông thì nên học chút quyền cưới đi để cho nữ nhân có mình thì còn ra cái thể thống gì nữa diệp thiêu quang anh há hốc mồm nhìn theo du dực không biết nên nói gì cho tốt không đúng anh ta căn bản không có mặt mối ý kiến gì trong lòng diệp thiếu quang ảm mẹ nó sao ông ta sao ông ta biết hết tất cả vậy không phải đêm đó ông ta ở ngay bên cạnh nhìn anh phóng hỏa đấy chứ hình như chuyện người mình thích có mình ở trong mắt người khác có hơi dọa người thì phải diệp thiêu quang sờ sờ mũi không còn mặt mũi nào đuổi theo nữa đành xoay người quay về tìm quý miên miên diệp thiêu quang quay về phòng ngủ thì thấy quý miên miên vừa dậy thấy vẻ mặt như có thâm c ử u đại hận của diệp thiều quang cô không nhịn được hỏi anh làm sao thế nghĩ tới chuyện gì hả? diệp thiêu quang ngồi xuống vớt cằm nói anh cảm thấy người kia rất giống một người mà mình đã gặp người nào cơ quý miên miên thuận miệng hỏi chính là người đã đưa yến thanh ti về đấy chính là người luôn đội mũ t r ù m kín đầu ấy trong đầu diệp t h i ể u quang vẫn nghĩ tới du rực ông ấy đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt căn bản chính là ánh mắt kia làm diệp t h i ể u quang thấy cực kỳ quen thuộc loại quen thuộc này không nói rõ cho anh biết là ai nhưng vẫn làm anh rối rắm trong lòng quý miên miên không hiểu a ông ấy làm sao không phải là bạn của chị thanh ti sao diệp thiêu quang ngả người nằm ra giường đúng vậy chính là bằng hữu nhưng anh cảm thấy người đó rất quen thuộc khí chất quen mà ánh mắt cũng quen nghĩ nhiều thế quen thì quen thôi quan hệ gì tới anh đâu chỉ cần không làm tổn thương tới chị thanh ti là được rồi diệp thiêu quang sờ sờ cảm nhưng ông ấy ông ấy làm sao diệp thiêu q u a n g nhìn quý miên miên ánh mắt có chút hai h o á n sao anh có thể nói là ông ấy nhìn thấy quý miên miên q u ò n g anh được chứ không có gì quý miên miên không hỏi lại mà thuận miệng nói anh nói xem anh em tằng niệm nhân này r ố t cuộc định làm gì chứ so với tên du hi kia thì còn thiếu nao hơn nhiều chưa từng gặp bọn nào thèm chết đến thế quý miên miên vô tình nói ra một câu làm cho lòng diệp thiều quang sáng ngời dù ra anh đứng bật dậy anh biết anh nhớ ra rồi nói xong anh vội khoác cáo lên quý miên miên thấy anh ta chạy ra cửa thì hô này anh nhớ ra cái gì đi đâu thế hả một chút nữa còn phải làm chuyện chính sự đấy diệp thiều quang đã chạy xa rồi anh chạy ra khỏi khách sạn chạy tới ngã tư đường nhưng không tìm thấy du rực đâu cả ánh mặt trời chiếu lên người một chốc lát anh thấy ấm hẳn lên diệp thiêu quang đột nhiên nún nún vai quên đi đúng là chả có liên quan gì tới mình cả người kia có phải du rực không thì cũng liên quan gì tới anh đâu anh để ý nhiều như thế làm gì ra khỏi khách sạn du rực nhìn thoáng qua tâm tình phức tạp cũng có chút cảm khái và lo lắng trong lòng ông định ở lại bảo vệ cô một vài ngày nhưng bên cạnh cô có rất nhiều người ông ở lại chỉ đem đến cho cô phiền thoái mà thôi cho nên ông chỉ đành rời đi ông không dám chờ hiến thanh ti tỉnh lại chỉ sợ con bé tỉnh lại rồi ông sẽ luyến tiếc không đi nổi du rực đi qua ngã tư đường nhìn quang cảnh xung quanh đột nhiên ông nghĩ tới lời nói của hiến thanh ti chờ trời sáng con sẽ dẫn chú đi tham quan khoe môi du rực con lên trời sáng rồi chú sẽ một mình đi trên con đường con đã đi ngắm những phong cảnh mà con đã ngắm vậy là đủ rồi t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười trong lòng chú mãi nhớ tới con nhân sinh mỗi lần ly biệt là vì đã gặp được nhau không biết còn có thể gặp lại hay không nhưng chú biết trong lòng chú mãi nhớ tới con du rực rời đi đi qua ngã tư rồi lại qua ngã ba trong trấn đeo khẩu trang đội mũ giống như một khách lữ hành có đôi khi sẽ có người đi ngang vì tò mò mà quay đầu nhìn ông một cái dáng vẻ ông vô cùng cô độc chỉ giống ở một điểm đó là đi chung với mọi người trên một con đường sống trong cùng một không gian ông đi càng lúc càng xa thân ảnh trên mặt đất càng lúc càng kéo dài quý miên miên thấy diệp thiều quang đã quay về liền hỏi anh vừa ra ngoài làm gì vậy hả không có gì vừa rồi anh muốn đuổi theo một người quen nhưng không tìm được đúng rồi hôm nay chúng ta không phải tới trường quay làm gì đây quý miên miên phát ra một tiếng c ư ờ i gian làm gì ha ha đương nhiên là đi bắt kẻ thông dâm rồi diệp t h i ề u q u a n g nhìn cô cười mà ra đầu run lên bắt kẻ thông dâm quý miên miên xoa xoa hai bàn tay đúng thế đi bắt tằng khả nhân tôi ngứa tay lắm rồi giờ diệp thiều quang mới nhớ ra hôm qua sau khi bọn ngự trì đuổi theo tằng nghiệm nhân liền vất tằng khả nhân cho hai người họ trông coi sau đó bọn họ liền ha ha nghĩ đến đây anh rất h ứ n g c h í muốn đi xem náo nhiệt đi đi ra ngoài ăn ăn no rồi mới có sức mà làm việc quý miên miên túm lấy tay anh lôi ra ngoài cô cảm thấy ở chung một chỗ với diệp thiều quang rất có ý tứ cuộc sống thật phấn khích biết bao có phải cùng làm chuyện xấu cùng thưởng thức cuộc sống phong phú là một chuyện rất vui vẻ không hai người ăn uống no say rồi đi qua trường quay dạo một vòng có người trong đoàn làm phim hỏi thân thể của yến tiểu thư thế nào rồi sao lại bị ốm thế có nặng lắm không sau khi yến thanh ti tới đây vẫn luôn rất chuyên nghiệp chịu khổ rất tốt dù hoàn cảnh quay phim vất vả thế nào cũng chưa từng kêu ca hay chỉ hoãn thời gian hôm nay đột nhiên cô xin nghỉ ốm nên mọi người đều cảm thấy cô nói thật nếu không cũng sẽ không tự nhiên mà nghỉ thế này quý miên miên thở dài một tiếng làm ra bộ dạng thần bí tôi nói với cô thực ra không phải thân thể chị t h à n h ti không thoải mái mà là tối hôm qua thiếu chút nữa bị người ta bắt cóc bị kinh sợ cho nên mới không dám tới trường quay người nọ vừa nghe lòng tò mò hừng hực bốc cháy không phải chứ sao lại thế sao lại thế cô nói cho tôi nghe xem tôi thể sẽ không nói cho người ngoài nghe đâu quý miên miên ngoắc ngoắc tay gọi người nọ ghé sắt vào tôi nói cho cô cô đừng có chuyển ra ngoài đấy người nọ vào đầu bức thai rất cấp bách yên tâm nhất định sẽ không chuyển ra ngoài đâu quý miên miên cười nói mấy ngày gần đây chị thanh ti cảm thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm ở sau lưng cho nên tôi không dám ngủ tối nào tôi cũng phải qua ngủ cùng chị ấy đến tối hôm qua cô đoán xem đúng là có mấy kẻ dám tới phòng chị ấy gõ cửa quý miên miên nói sinh động như thật hoa tay múa chân may mà tôi tỉnh táo có từng luyện vo nên sức lực lớn ra tay một cái liền biến nguy thành an bọn chúng đã chuẩn bị cả thuốc mê rồi ấy người nọ kinh hãi trời ạ nguy hiểm vậy mà cô không gọi mọi người à. cũng may các cô không sao bằng không thì thảm rồi quý miên miên thở dài nói tôi muốn gọi như chị thanh ti không cho những người đó bị đuổi đi chị ấy nói chắc bọn họ sẽ không dám quay lại đâu hơn nữa một khi chuyện này náo lớn thì sẽ làm cấp trên khó xử chương một n r ă m mười m mau mau đi bắt kẻ thông dâm cô cũng biết đấy trên người chị ấy vốn đã có nhiều tin đồn thất thiệt nếu lại làm ẩm chuyện này lên thì không tốt có người sẽ lại b ớ i móc chuyện ra nói rất đúng nói rất đúng ngôi sao quan trọng nhất chính là thanh danh quý miên miên hạ giọng thần thần bí bí nói tôi nói cho câu nghe bọn tôi nghe ý tứ của lũ bắt cóc này thì bọn chúng muốn đánh quả lớn ngoại trừ c h ị thành ti ra bọn chúng còn bắt những người khác nữa chút nữa phải nói với đạo diễn tống thần ảnh đế một câu bảo họ cẩn thận không phải chứ càn d ỡ vậy sao chậm chậm quý miên miên nhìn bốn phía nói cô xem hôm nay không chỉ có chị thanh ti vắng mặt mà t h ằ n g tiểu thư cũng không tới không biết có phải xảy ra chuyện hay không nữa thực làm người ta lo lắng ánh mắt người nọ sáng lên cô không nói thì tôi không để ý đấy hôm nay có vai diễn của tằng h tiểu thư đạo diễn sắp phát điên rồi đến giờ còn chưa thấy người đâu cô nói liệu có phải quý miên miên vội vàng xua tay tôi nói bửa nói bửa thôi chắc là không sao đâu đừng n h ớ đâu xảy ra chuyện rồi thì sao để tôi gọi mọi người tới đó một chuyến quý miên miên giữ chặt cô ta đừng đi n h ớ đâu chính là vì lo lắng n h ớ đâu đó mau đi xem đi thôi nói xong liền dẫn theo vài người rảnh rỗi không có việc gì làm đi tới nơi tặng khả nhân thuê trọ quý miên miên làm mặt quỷ với diệp thiều quang đi vào cửa lớn cô nhìn thời gian một chút hiện giờ là mười giờ mọi người đi vào trong viện rất im lặng hình như không có ai nhưng trước cửa lại gặp một người quen diệp thiều quang nửa cười nửa không hỏi tần phu nhân bà sao lại ở đây quý miên miên thần nghĩ đến đúng lúc lắm hỏi bà cũng tới tìm tặng tiểu thư à tần h phu nhân vừa thấy nhiều người như thế thì trong lòng không khỏi lo lắng khô la tôi à sao các người tới làm gì thế người trong đoàn làm phim nói chúng tôi lo lắng cho tặng tiểu thư sợ cô ấy gặp chuyện gì không hay thần phu nhân hoảng hốt chuyện đó chuyện đó chắc không phải là gặp chuyện không may gì đâu tần phu nhân không biết đ ấ y thôi có bọn cướp thiếu chút nữa khụ khụ chúng tôi lo lắng tới xem đúng rồi tần ảnh đế không sao chứ tần phu nhân sợ hãi kêu lên cái gì bọn cướp gõ cửa mau gõ cửa diệp thiêu quang cười châm t r ọ c xem ra tần phu nhân này biết tối qua tẳng khả nhân bỏ thuốc con mình bà ta không hề bảo vệ con người mẹ này thật sự là quá đủ rồi có người trong đoàn làm phim gõ cửa nhưng không e a mở cuối cùng hai người trong đoàn trèo thường tiến vào thấy có trong viện đã chết liền vội vàng mở cổng nói nhanh vào đi tôi cảm thấy đúng là gặp chuyện rồi mau nhìn đi chó còn bị bắn chết quý miên miên nói a mau vào xem xem bọn họ có trong phòng hay không đừng có xảy ra chuyện gì đấy thần phu nhân là người vọt vào đầu tiên quý miên miên nói một câu tần phu nhân đúng là rất quan tâm tới t ả n g tiểu thư chỉ thấy tần phu nhân tiến vào một căn phòng sau đó từ trong truyền ra tiếng khóc của bà ta cảnh chi cảnh chi con có sao không cảnh chi mọi người mau chóng chạy qua thấy tần cảnh chi nằm trên giường trên người mặc quần áo trình tề vẫn đang ngủ say anh ta bị tần phu nhân lay tỉnh mơ màng mở mắt ra thấy tần phu nhân thì kinh ngạc hỏi mẹ sao mẹ lại ở đây quý miên miên hỏi tần ảnh đế anh sao lại ở đây tàng tiểu thư đâu chương một n h ì n r ă m mười h hình ảnh quá cay mắt trẻ con không nên nhìn tần cảnh chi vẫn chưa hiểu đầu đôi tôi không biết sao thế diệp thiêu quang tử trong đám người nói ra một câu mau tới phòng bên cạnh mau tới phòng bên cạnh xem vì thế một đám người lại đi tới phòng bên cạnh nhưng thấy khóa trái từ bên trong sau đó mấy người đàn ông liền dùng sức phá cửa sau khi tiến vào rồi thì không ai dám nói gì nữa những người khác cũng lục đục đi vào trong phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng không biết ai là người lên tiếng đầu tiên trời ạ cái này có phải quá nóng rồi hay không sau đó mọi người không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra quý miên miên kiễng n u i chân chỉ thấy tằng niệm nhân trần như nhộng nằm trong lòng một nam nhân khác cái này cũng chưa tính trên giường vẫn còn hai người đàn ông khác nữa tất cả đều trần trùng t r ụ hình ảnh đó thật l à quá diệp thiều quang che mắt quý miên miên đừng nhìn thay mắt xem ra chúng ta lo lắng vô ích rồi hình như tối hôm qua tằng tiểu thư rất vui vẻ quý miên miên lắc lắc đầu cuối cùng bị diệp thiều quang kéo vào lòng cô thở dài một tiếng xem ra chúng ta làm chuyện thừa thái rồi những người khác lia lịa chụp ảnh với quay phim tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên có người nói trời ạ không ngờ khẩu vị lại nặng như thế còn gì nữa phải nói là khẩu vị quá đặc biệt ấy chứ trước kia tôi nghe nói nhà giàu luôn loạn lúc ấy không hiểu rõ thế nào giờ thì hiểu rồi chật chược người trong đoàn làm phim cực kỳ hưng phấn chỉ hận không thể chụp được thêm những tấm hình khác trong lòng mọi người đều đang nghĩ mẹ nó hôm nay nếu không tới thì sao có thể được chứng kiến cảnh sinh động này chứ vì có nhiều người tới nói chuyện ầm ĩ nên rốt cuộc cũng đánh thức tằng khả nhân ở trên giường cô ta m ở mịt mở mắt ra còn phát ra một tiếng rên rỉ thanh âm này ở trong thai mọi người như thể là âm thanh động dục ai nấy đều kêu gào trong lòng chụp chụp Mau chụp、đi. đầu i đ g óc tăng khả nhân rất mơ hồ cô cảm thấy không đúng lắm quay đầu nhìn thoáng qua thì chỉ thấy trước giường có một đám người đang nhìn về phía mình ai lấy mắt sáng rực điện thoại không ngừng chụp ảnh tăng khả nhân sửng sốt một chút những người này rất nhanh cô ta ý thức được một chuyện đó là cô ta đang nằm trong lòng một người đàn ông cả người trần như nhậu điều đáng sợ nhất là người đàn ông đó không phải tần cảnh chi t ă n g khả nhân trong lòng kinh hoàng cô ta nhắm mắt lại tự nói với mình rằng đây là mơ đây chỉ là mơ nhưng thanh âm của những người kia rất thực cô ta cắn vào đầu lưỡi để tỉnh táo hơn đây không phải ác ngộng đây là sự thực trong đầu tăng khả nhân không khỏi nhớ lại chuyện tối qua cơn ác ngộng này từ tối hôm qua đã tiếp diễn tới tận bây giờ cô ta ôm đầu phát ra một tiếng hét trói thai a t ă n g khả nhân muốn tìm một cái gì đó để mặc vào nhưng trên giường không hề có gì chỉ có ba người đàn ông ba người kêu bị t ă n g khả nhân đánh thức cũng chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì tần phu nhân đang ở phòng bên hỏi han tần cảnh chi hai người nghe thấy tiếng hét trói thai này liền chạy qua chỉ thấy một đám người đang ở trong phòng bên cạnh ồn ào không biết đang bàn tán cái gì quý miên miên thấy tần phu nhân tới trâm trọng nói bên trong tránh ra đi để tần phu nhân vào nhìn một cái cho biết người trong phòng đều tránh ra tần phu nhân có chút khó hiểu liền đi vào vừa vào liền thấy cảnh trên giường tàng khả nhân cả người trần như nhộng đang ở cùng ba người đàn ông khác chương một nghìn ba trăm mười ba tàng tiểu thư cũng đâu có thiếu đàn ông một màn này làm cho tần phu nhân suýt chút nữa hôn mê cô chuyện này tăng khả nhân ở trên giường cô ta cuộn tròn người lại không dám làm gì thấy tần phu nhân và tần cảnh chi tiến vào thì trái tim chìm xuống tận đáy vực trong lòng cô ta chỉ còn lại một câu mình xong đời rồi quý miên miên cười nhạo ba hấp tấp muốn cưới cô con dâu này về kết quả người ta cũng có thiếu đàn ông đầu cơ chứ tăng khả nhân kinh hoàng gào lên bác tần anh cảnh chi không phải cháu bị người ta hãm hại cháu không biết ba người này là ai tối hôm qua lúc ăn cơm tăng khả nhân cố ý chuốc thuốc mê cho tần cảnh chi sau đó cởi sạch quần áo anh ta để anh ta cùng ngủ trên giường với mình cô ta muốn chờ sáng nay khi tỉnh dậy tần cảnh chi phát hiện tối qua hai người đã qua đêm với nhau sau đó có thể thuận lý thành trương ở bên anh ta mặc kệ tần cảnh chi có thích mình hay không cô ta tin chỉ cần ở bên nhau một thời gian anh ta sẽ từ từ thích mình không ngờ đêm hôm qua quý miên miên dẫn theo một đám người xông vào sau khi cô ta khai ra tung tích của yến thanh ti đã bị quý miên miên làm cho hôn mê về sau xảy ra cái gì cô ta cũng không biết vừa tỉnh đã gặp phải tình huống này tăng khả nhân chỉ hận không thể chết quách đi cho xong diệp thiêu quang trầm biếm không biết à để anh trai nói cho mà hiểu tàng tiểu thư là người sống rất thật đấy chứ giờ xã hội đã có tư tưởng hiện đại rồi chẳng sao cả đâu tần phu nhân thích cô ấy như vậy căn bản không quan tâm chuyện này lắm đâu tàng khả nhân đoán hận nhìn diệp thiều quang ánh mắt t r ừ n g lớn các người các người đều là do các người hãm hại tôi các người là đồ khốn tôi sẽ không thà cho các người quý miên miên cười ha ha tàng tiểu thư lời này của cô là thế nào ai dám hãm hại cô chính cô tình nguyện c h u n g trạ với mấy người đàn ông kia giờ sao lại trách chúng tôi chúng tôi là người có lòng tốt lại bị cô biến thành lòng lang dạ sói mất rồi cô quay lại nói với thành viên đoàn làm phim tôi đã nói rồi đã bảo đ ừ n g đến cô còn cứ tốt bụng quá người đó xì một tiếng là do chúng ta quan tâm quá hóa loạn rồi giải tán giải tán đi nơi này không có việc của chúng ta đừng làm phiền chuyện tốt của tàng tiểu thư nữa đúng thế đúng thế tàng tiểu thư cứ tiếp tục đi chúng tôi không q u ấ y r à y nữa những người đó lục tục rời đi lời nói của bọn họ đâm vào lỗ thai tần phu nhân quả thực không khác gì roi quất lên người bà là người đ a sĩ diện hôm nay cảm thấy mặt bị tát tới vài chục cái chỗ nào cũng đau chỗ nào cũng rát trước kia bà ta thích tằng khả nhân bao nhiêu thì giờ lại ghê tởm bấy nhiêu một nữ nhân phóng đ ả n g không biết tự ái không có tự tôn không biết k i ể m chế trước đó bọn họ cứ nói yến thanh ti không tốt giờ xem ra so với cô ta tằng khả nhân còn kém hơn không biết bao nhiêu lần tằng khả nhân nhìn tần phu nhân khóc lóc bác gái bác gái mong bác tin cháu cháu không có tần phu nhân đau ngực t h ở phi phò chỉ vào cô ta mà mắng đ ổ i phong bại t ụ không biết xấu hổ trước kia tôi bị mù mới tin cô tiến thanh tin nói không sao ánh mắt tôi chả khác gì mấy người mù tối hôm qua bà ta thấy con trai mình say t à n g khả nhân lại chủ động yêu cầu chăm sóc cho nó trong lòng bà ta còn muốn thuận nước đẩy thuyền cơ đấy hiện tại thần phu nhân chỉ hận không thể và cho mình mấy cái tần phu nhân quay người bước đi coi tàng khả nhân như người mắc bệnh dịch chỉ cần nhìn thôi cũng bị lây rồi tàng khả nhân đổ nhào xuống giường ngã trên mặt đất khóc lóc kêu gào thảm thiết không ngừng chương một nghìn ba trăm mười bốn yêu không phải là cô thích anh ta thì anh ta phải thích lại cô tần cảnh chi từ đầu tới cuối không nói một câu ánh mắt như chưa từng có tàng khả nhân tàng khả nhân đã biết là mình xong rồi người đàn ông cô ta yêu sự nghiệp của cô ta đều kết thúc hết rồi những người kia đã chụp được ảnh ảnh này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp inter tăng khả nhân đột nhiên nhảy dựng lên hét trói thai các người đều là các người hủy tương lai của tôi tôi muốn giết các người quý miên miên một tay ngăn trước người diệp thiếu quang một cước đá thẳng vào ngực t ă n g khả nhân làm cô ta bật ngã về sau chị thanh t i đã cảnh cáo cô cô cũng không nghe loại ai giờ còn trách ai muốn trách thì trách anh em nhà cô tự tìm đường chết cú đá này của quý miên miên cực kỳ lợn hại cả người t à n g khả nhân bay ra sau phát ra một tiếng kêu đau đớn cả người không động đậy nổi quý miên miên ngẩng đầu nhìn diệp thiều quang không xong rồi mình không đá chết người đấy chứ diệp thiều quang cười cười không đâu một cước này còn chưa đủ giết người được tăng khả nhân nằm im một lúc mới có phản ứng cô ta ô ô giống lên các người dựa vào cái gì mà đối với tôi như thế dựa vào cái gì dựa vào cái gì ba cô ta khóc trong lòng tràn ngập oán hận chua xót và hủy khuất quý miên miên đã muốn đi rồi nghe thấy vậy lại dừng lại cô xoay người nói vì sao h ả tôi cũng muốn hỏi cô câu đấy đấy tăng khả nhân chính cô hiểu rõ nhất nữ thần của tôi chưa từng chủ động t r e o vào cô chưa từng động tới người đàn ông cô yêu cô thích tần cảnh chi là chuyện của cô anh ta không thích cô mà thích nữ thần cô lại còn nghĩ cách hãm hại chị ấy nữ thần của tôi đã gả cho người khác vợ chồng chị ấy tình cảm rất tốt chị ấy cũng chưa từng thông đồng với người đàn ông nào khác vì sao cô còn đem đoán niệm tần cảnh chi không thích cô c h ú t lên người nữ thần của tôi hả tăng khả nhân vừa khóc vừa gào tôi thích anh ấy như thế đều vì y ế n thanh ti nên anh ấy mới không thèm nhìn tôi tôi hận tôi hận cô ta thì sai ư diệp thiêu quang hữu môi xem thường tôi thực không lý giải được lòng đấu kỵ của đàn bà các người câu nghĩ không có y ế n thanh ti thì tần cảnh chi sẽ thích cô ả thực buồn cười nếu không có y ế n thanh ti còn có thể có những người khác tình yêu không phải là cô thích anh ta thì anh ta phải thích cô đâu huống hồ cô thật sự vì chuyện tần cảnh chi không thích mình mới ghen ghét với yến thanh thi tăng khả nhân sửng sốt cô ta ghen tị với yến thanh thi ngay từ lần đầu tiên gặp đã ghen tị rồi rõ ràng là một đứa con gái xuất thân ti tiện sao lại có thể sống tùy ý như thế được yến thanh ti đẹp hơn cô ta ánh mắt tốt hơn cô ta nếu hai người ở cạnh nhau người ta sẽ chỉ nhìn thấy yến thanh ti sau khi tiêu phòng điện khởi chiếu rất nhiều diễn viên được đánh giá cao nhất là yến thanh ti yến thanh ti đã lấy đi mọi h à o quan g của một diễn viên chính là cô ta tăng khả nhân xuất thân nhà giàu tuy rằng cô ta chưa từng dùng thân thế của mình để ép người khác nhưng cô ta cũng biết không ai dám động thủ với mình bởi vì bối cảnh của cô ta nên ai cũng đối với cô ta hòa hảo nội tâm cô ta dần dần hình thành nên kiểu tính cách cao cao tại thượng sửa mãi cũng không xong cô ta nhìn người khác luôn dùng ánh mắt xem thường để nhìn nhưng yến thanh ti vốn xuất thân ti tiện trong mắt cô ta lại chèn ép cô ta để lại trong lòng cô ta một cái gai cực nhọn quý miên miên nói hôm nay dạy cho cô một bài học nhỏ nếu còn lần sau thì cô sẽ còn thảm hơn đấy diệp thiêu quang ngồi s ổ m xuống r u n g r i n g nói đầy dịu dàng nói đúng rồi cô có thể về nhà chịu tang được rồi c h ư một nghìn ba trăm mười lăm con thích ai kết hôn với ai là chuyện của con diệp thiêu quang đứng dậy nắm lấy tay quý miên miên về thôi tang khả nhân coi như xong đời rồi bị nhiều người chứng kiến và chụp lại màn vừa rồi như thế sao có thể không bị phát tán ảnh lên mạng chứ tăng khả nhân quỳ dạp trên mặt đất không động đậy về chịu tang chẳng lẽ cô ta khóc giống lên chỉ vì y ế n thanh ti mà cuộc đời của cô ta đã thay đổi hoàn toàn lúc đầu là ghen tỵ sau lại vì tần cảnh chi y ế n thanh ti chính là cây gai đâm càng ngày càng sâu vào lòng của cô ta làm cho cô ta ngày nào cũng thấy khó chịu vì sao h ế n thanh ti vẫn còn sống vì sao cô ta vẫn còn sống chứ nếu không có yến thanh ti h cô ta vẫn còn là cô gái thiên t r ầ n ôn nhu như ngày xưa diễn xong một màn này quý miên miên tâm tình thoải mái lên rất nhiều kéo tay diệp thiều q u a n g nói này anh nói xem sau này t ặ n g khả nhân có phải sẽ phát điên không diệp thiêu q u a n g cười có lẽ có đi ra cổng thì thấy tần cảnh chi đang chờ bên ngoài thấy hai người đi ra anh ta vội hỏi đêm qua diệp thiêu quang không đợi anh ta nói xong liền nói à tôi cũng đang định hỏi sao tần tiên sinh lại ở đây chẳng lẽ anh với tằng tiểu thư khoe miệng tần cảnh chi co rút một cái hai người nghĩ nhiều quá rồi diệp thiêu quang kéo quý miên miên đi vòng qua trước mặt anh ta chúng tôi đi trước đây tần cảnh chi muốn gọi hai người lại nhưng do dự một chút rồi lại thôi chuyện tối hôm qua anh ta cũng đoán ra được rồi tối qua nhất định là bọn quý miên miên đã làm cái gì đó b â n g không hiện tại chính anh mới là người bị khó xử diệp thiêu quang đột nhiên quay đầu nói với tần cảnh chi tần tiên sinh dù thế nào đi nữa nếu trong nhà không thái bình thì chuyện như vừa rồi vẫn sẽ còn xảy ra tần cảnh chi anh đáp cảm ơn diệp thiêu quang vẫy vẫy tay anh vẫn còn nợ tôi một â n tình lớn sau này tôi sẽ tìm anh đòi lại tối hôm qua chính anh là người mặc lại quần áo cho tần cảnh chi sau khi hai người rời đi tần cảnh chi nghe thấy tiếng khóc của tằng khả nhân anh ta xoay người rời đi nếu anh ta còn tiếp tục đồng tình với tằng khả nhân thì đúng là đầu góc có vấn đề rồi xảy ra chuyện này tần phu nhân cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa hiện tại bà ta chỉ mong sao mình chưa từng tới nơi này bà ta nhanh chóng thu thập đồ đạc chuẩn bị quay về hốc mắt bà ta p h í m đỏ vội vàng giải thích cảnh chi mẹ xin lỗi con là mẹ không tốt mẹ không nên ép con không nên giao con cho thằng khả nhân may mà tối qua không xảy ra chuyện gì bằng không mẹ sẽ hối hận cả đời mất tần cảnh chi nghe bà khóc lóc mà chỉ cảm thấy mẹ chết đi được anh ta nói mẹ mau về đi con thích ai kết hôn với ai đều là chuyện của con sau này mẹ đừng có xen vào thần phu nhân gật gật đầu ừ m à kệ m à kệ y ế n thanh ti nói rất đúng ánh mắt của mẹ có vấn đề rồi kẻ như thế mà lại đi coi trọng đúng là mắt chỉ để trang trí v ề nhà mẹ sẽ đi gặp mẹ chồng của y ế n thanh ti nhờ bà ấy tìm giúp c h o con tần cảnh chi gân xanh trên trán anh ta giật giật c ò n tưởng mẹ nói là không quan tâm gì nữa kết quả vẫn là nhưng lần này tốt hơn rồi trung quy cũng có điểm tiến bộ mẹ cứ về đi rồi nói sau hiện việc tần cảnh chi muốn làm nhất chính là để mẹ mình rời khỏi nơi này tần phu nhân nhớ tới một chuyện đúng rồi con con giúp mẹ xin lỗi yến thanh ti nhé là mẹ không nên nghe lời nói nhảm hiểu nhầm cô ấy chờ cô ấy quay về lạc thành rồi mẹ nhất định sẽ xin lỗi cô ấy hy vọng cô ấy không để trong lòng tần cảnh chi gật đầu được lời này con sẽ nói giúp mẹ t r ư ớ c 1316, tiên sinh nói là chắc chắn các người sẽ vừa lòng bên kia ngự trì mang thi thể tằng nghiệm nhân đi tới tằng gia cha mẹ của tằng nghiệm nhân đều rất lo lắng bởi vì bọn họ đều không liên lạc được với cả hai đứa con không biết giờ chúng thế nào phái người đi tìm cũng không có tin tức gì bà tăng nói n i ệ m nhân bảo tối qua ra tay với h i ế n thanh ti theo lý thuyết thì giờ phải đâu vào đó rồi chứ đúng thế bên người h i ế n thanh ti chỉ có ba trợ lý n i ệ m nhân mang theo nhiều người như thế không thể nào thất thủ được trong lòng bà tăng không yên nhưng miệng vẫn nói có lẽ không thất thủ đâu chúng ta chờ thêm một chút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 ngài tổng thống vẫn đang ở thủ đô ngài ấy phái tôi đến là để chuyển cho ông thứ này miễn làm ông lo lắng ông t à n g vội hỏi cái đó không biết thứ đội trưởng ngự đưa tới là ngự c h ỉ chỉ vào thùng đồ ở trong này tàng tiên sinh muốn tự mình mở ra hay vẫn là chúng tôi giúp ông tim ông t à n g đập càng lúc càng nhanh loại dự cảm không lành như cái búa lớn treo trên đỉnh đầu ông ta nói cái này không làm nhọc tới các vị đ u của ngài tổng thống tạng tất nhiên tôi phải tự mình mở ra rồi bằng không chẳng phải là rất thiếu tôn trọng ngài ấy sao ngự trí nâng tay ra hiệu vậy xin mời chờ ông nghiệm thu rồi chúng tôi còn phải quay về phụ c mệnh tiên sinh còn nói thứ này với ông rất quan trọng chắc chắn là ông sẽ rất vừa lòng t r ă m m ư ờ 1 bảy con của ông ta đã là một thi thể lạnh lẽo ông thẳng tiến lên hai bước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 đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất tàng nghiệm nhân nằm ở trong thùng đã trở thành một khối thi thể lạnh lẽo ánh mắt con ông ta mở to ngũ quan vật mẹo gân xanh nổi đầy c h á n trong mắt như muốn rơi ra ngoài mắt toàn thơm máu răng nhến g i chặt cả người run r u ẩ y có thể thấy lúc chết nó đã thống khổ tới mức nào ngự chi lạnh lùng nhìn ông tàng nói tàng tiên sinh lệnh công tử tối hôm qua lên c ơ n nghiện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 nhưng mười phút này là đủ làm cho tàng gia lòng trời lở đất rồi sau khi thân ảnh ngự trì biến mất ông tặng ôm ngực phun ra một búng máu quản gia vội vàng chạy tới đỡ hai mắt ông ta t r ợ n t r ừ n g mắt đỏ ngầu từ trong cổ họng phát ra tiếng rít hạ a lan tôi với ông không chết không thôi chuyện tình đau khổ nhất với một người là phải sống trong cảnh đầu bạc tiễn người đầu xanh con của ông ta là người ông ta yêu thương nhất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 trong đầu ông tằng lúc này chỉ có hai chữ hạ gia hạ gia trong lòng tràn ngập thù hận trong mắt ông ta giờ phút này chỉ cần nghĩ tới bộ dáng của hạ an lan là ông ta muốn giết người muốn bằng thây vạn đoạn bà tặng đã tỉnh lại gục bên thùng ôm lấy tằng n i ệ m nhân gào khóc n i ệ m nhân n i ệ m nhân con tỉnh lại đi n i ệ m nhân không bao lâu sau ông bà nội của tằng n i ệ m nhân cũng tới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 cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cái gì mà coi như chưa từng phát sinh chuyện gì niệm nhân đã chết rồi cháu trai của bà chết rồi con mất con trai rồi ông tằng nói trong đau khổ lão lệ tung h à n h trên mặt tằng lao ra tử đầy vết đồi mồi nếp nhăn lan tràn nhưng lão lại không có vẻ bình thản của lao nhân ở tuổi của mình trong mắt lao không hề có bi thương chỉ có sự lạnh lùng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 Hôn rất lâu. đêm qua nhạc thính phong tử trong ác ngộng bừng tỉnh sợ hãi đột nhiên lan tràn khắp trong lòng mồ hôi lạnh không ngừng tố ra anh không biết tại sao lại như thế không hiểu sao thấy rất lo lắng cho hiến thanh t i anh sợ hiến thanh t i đang ngủ nên đấu tranh mãi mới gọi điện cho cô nhưng gọi m ã i không có người nghe máy nhạc thính phong càng không yên lòng liên tục gọi thêm mấy cuộc nữa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 tên của cô ta trong nháy mắt trở thành cái tên hot nhất được tìm kiếm trên nội bộ sau đó tàng khả nhân không dám động tới điện thoại nữa người của tàng gia ngập trong đau khổ trước cái chết của tàng niệm nhân nên ông tàng cho dù sai người xử lý chuyện này nhưng cũng không làm tận tình được nhưng vẫn tạo được chút áp lực cho truyền thông để bọn họ không đưa tin về chuyện này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 chia vào y ế n t h a n h ti mọi người kinh hãi nhạc thính phong đứng lên đi tới y ế n t h a n h ti hết mắt cô muốn làm gì ánh mắt t ă n g khả nhân đỏ lên làm gì à tôi muốn làm gì cô còn không biết sao tôi đương nhiên là muốn giết cô rồi c h ư một nghìn ba trăm hai mươi hai hiến t h a n h ti cô giết anh trai tôi t ă n g khả nhân đoán hận nói tôi muốn báo thù cho anh trai tôi y ế n t h a n h ti cô giết anh trai tôi đó là anh trai tôi anh trai duy nhất của tôi t ă n g khả nhân giống lên làm cho toàn bộ người trong trường quay đều nghe rất rõ ràng ai nấy đều nghe được thông tin chính anh trai của t ă n g khả nhân chết rồi sao trời ạ đúng là tin giật gân là bị yến thanh ti g i ế t chết ư mẹ nó thực sự là tin tức kinh người mau nghe đi ghi hình lại mau mà tiến thanh ti không đổi sắc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 cô thấy lo lắng cô lo là thằng khả nhân sẽ giống như hạ như sương buộc cô phải ra tay nếu cô thực sự giết thằng khả nhân ở đây vậy chẳng khác nào đang đi trên đường mà bị chó dại táp cho một nhát cả hiến thanh t i trâm trọc thằng khả nhân dù tôi có chĩa cổ ra cho cô cô cũng dám cắt sao cô giết tôi thì có thể rời khỏi đây được à? thằng khả nhân vừa khóc vừa nói tôi biết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 hiến thanh t i cô rất đặc biệt đặc biệt tới mức người ta phải ghét từ lần đầu tiên gặp tôi đã ghen t ị với cô đã ghét cô rồi hiến thanh t i l á n h đạm nói tôi biết chứ chỉ có người vô dụng mới đi ghen t ị với người khác cô ghen t ị chứng tỏ tôi hơn cô rồi tăng khả nhân không khác nào g i ã thú bị rơi vào cảm ẫ y của thợ săn chỉ có thể tuyệt vọng gào lên hiến thanh ty hiến thanh t i tôi giết cô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 tôi chết tiến thanh ti tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô tăng khả nhân đúng là rất muốn chết nhưng dao g ọ t hoa quả cũng không sắc bén như dao găm lưới dao lạnh leo dán lên cổ làm cho cô ta không ngừng run rẩy cuối cùng cô ta mới phát hiện ra rằng mình đang sợ cô ta không có dũng khí tự cắt của mình nhìn tay của tăng khả nhân đang run rẩy tiến thanh ti biết rõ là cô ta không dám chết cô cười nhạo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 khí lực lớn vô cùng đại khái y ế n thanh ti dù có cố gắng cũng không bắt được tay cô ta c h ư ơ một nghìn ba trăm hai mươi lăm cô dám làm bị thương chồng tôi ả y ế n thanh ti vốn định cướp lấy dao của tàng khả nhân không ngờ tàng khả nhân đột nhiên nổi điên lên giảng co một trận nhạc thính phong đoán được y ế n thanh ti sẽ ra tay vừa thấy cô động thì anh cũng chạy nhanh tới giơ tay lên đánh mạnh vào gãy tàng khả nhân một cái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 tiến thanh ti cắn răng cô không nghĩ sẽ làm gì t ặ n g khả nhân ai ngờ cô ta lại tới tìm chết cô đi tới đẩy quý miên miên ra túm lấy cổ áo t ặ n g khả nhân thống cho cô ta hai cái tắt hai nếu cô có thể đâm chồng tôi bị thương thì sao không có sức tự đâm mình chứ con mẹ nó cô không dám chết thì có ngay cả dũng khí tự tử cũng không có hèn nếu cô có thể tự đâm mình một cái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 nhìn cái gì mà nhìn tôi nói cho các người biết chuyện ngày hôm nay ai dám nói sai sự thật về tôi thì kết cục của các người sẽ giống cô ta luôn đừng cho là tôi không tìm được kẻ tung tin tăng khả nhân bị thành ra thế này các người cũng hiểu là đừng có chọc đến tôi hiến thanh t i nắm tay nhạc thính phong đi thôi về băng bó vết thương nhạc thính phong c o n môi cười ngoan ngoãn đi theo hiến thanh t i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 ít nhất y tờ tờ không một tay nhấc nhạt thính phong lên được